Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 03 chương 7 khiếp sợ toàn trường bất quá như cũ có người không nhìn được nói châm trọc Phế vật nhất đoạn linh khí mà thôi Còn có cái gì tốt khảo sát đúng vậy Sớm một chút cút ra khỏi gia tục đi Lâm viêm tại chúng nhìn chăm chú bên dưới đi tới trắc nghiệm trước tấm bia đá Hắn hít thở một hơi thật sâu vận chuyển linh khí một trên trường ấm đi Nhất thời, so với lâm phong trắc nghiệm lúc càng thêm mãnh liệt ánh sáng đoạt mà ra. Toàn trường tất cả mọi người ở đồng thời che lại cặp mắt mình, nổi tâm giống như lật lên dinh đào hãi lãng. Đặc biệt sao là mấy đoạn linh khí như vậy nhức mắt đát lâu đi qua, ánh sáng ảm đảm. Chắc thí viên mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi giọng Chậm rãi đem câu trả lời công bố ra lâm viêm. Linh khí. Cửu đoạn Tây Nghe trách nhiệm kết quả, mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh bị cả kinh ngây tại chỗ Trong đầu trống giống, không biết làm sao Toàn trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh tịch, đầu không khí vào thời khắc này đông đặc Rắc rắc hồi lâu đi qua, lâm thiên nhai ly trà trong tay chảy xuống trên đất xước bể thanh âm đánh vỡ toàn trường tịch Tiểu viêm Lâm thiên nhai tức sận nhiệt nhìn trước tấm bia đá lâm viêm Mặc dù ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng nội tâm so với tại chỗ bất luận kẻ nào đều phải hích động Hắn con trai của thiên tài rốt cuộc sống lại Ta đặc biệt sao cửu đoạn Thật khôi phục còn thêm một đoạn yêu nghiệt A Cửu đoạn linh khí hoàn toàn treo lên đánh lâm hồng ngũ đoạn linh khí A Lâm ra trên quảng trường tất cả mọi người nghe linh khí cửu đoạn 4 chữ đều là bị hung hăng chấn xuống 16 tuổi cỡ đoạn linh khí kinh khủng như vậy. Chỉ kém một đoạn, liền có thể tấn thăng làm một tên chân chính linh giả bắt đầu tu hành công pháp. Dói mắt toàn bộ thanh dương chấn thiên phú như vậy, không tìm ra cái thứ hai Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lâm viêm. Quả thực không nghĩ ra. Cái phế vật này. Thế nào đột nhiên liền lực lượng khôi phục hơn nữa còn thăng nhất đoạn linh khí. Đoạn linh khí. Có phải hay không trách nhiệm được sai à người nào không biết lâm viêm là gia tục chúng ta phế vật? Chỉ có nhất đoạn linh khí A Làm sao có thể trong nháy mắt cửa đoạn à đúng vậy? Nhất định là ăn gian. Màn đen. Không sai, một tuần lễ trước ta mới với hắn đã giao thủ, hắn chỉ có nhất đoạn linh khí. Một tuần lễ bát đoạn, khi chúng ta kẻ ngu sao trọng nhiệm. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ tâm lý không thăng bằng lâm ra thế hệ trẻ bắt đầu gây chuyện. Trắc nghiệm bia đá bên cạnh chắc thí viên liếc mắt nhìn trắc nghiệm thạch. Chắc chắn chính mình không có trắc nghiệm sai lầm. Lớn tiếng nói. Lâm viêm không có ăn gian. Chẳng lẽ các ngươi ngay cả ta cũng hoài nghi sao người nào không biết cha của hắn là tộc trưởng à vì chính mình con ruột làm điểm màn đen cũng là bình thường mà. Nhưng mà quá rõ ràng. Chính phải chính phải. Hoành đột nhiên, một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Lâm gia đại trưởng lão một cái tát đem bàn trực tiếp cho đập nát. Đứng lên dẫn mắt thấy lâm gia trẻ tuổi. Quát lên. Ta xem các ngươi là anh hùng tâm báo tử đảm. Lại dám ngay mặt bêu xấu ra tục tộc trưởng. Không muốn sống sao lâm gia đại trưởng lão vừa mở miệng. Nhất thời chấn triệt toàn trường. Đám kia tâm lý không thăng bằng người, lúc này bị dọa sợ đến không dám nói nữa Sau đó lâm ra đại trưởng lão điều động linh khí, tự mình dọa thám biết một chút lâm viêm thực lực Cuối cùng, hắn không thể không khiếp sợ nói đúng là cửa đoạn linh khí Làm sao có thể mọi người khó tin Lâm viêm miếu môi cười một tiếng Nâng tay phải lên Vận chuyển linh khí Lại vừa là một trưởng đánh vào trách nhiệm trên mặt tấm bia đá Hoành văn lúc nhỏ nhẹ trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra Kèm theo đồng thời Vẫn là kia thứ nhãn quang mang Để cho toàn trường tất cả mọi người đồng thời che lại cặp mắt Lâm hồng không cam lòng chạy lên Đợi đến ánh sáng mạnh thối lui Nhìn kỹ rõ ràng trắc nhiệm trên mặt tấm bia đá Biểu hiện linh khí cấp độ 9. Cửu đoạn Hoành đông bước chân hắn lào đảo lui về phía sau Đặt mông ngồi dưới đất Mặt đầy khiếp sợ Giờ khắc này Lâm hồng rốt cuộc minh bạch Chính mình ngày hôm qua vì sao lại thua mọi người lần này không thể không phục Hai lần trắc nhiệm Cộng thêm đại trưởng lão tự mình kiên định Lại tăng thêm lâm viêm tử đối đầu lâm hồng chính mắt thấy Sẽ không sai Cở đoạn không thể nghi ngờ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không ba chương 8 cái này ép giả bộ xong Lần này xong Lúc trước ta như vậy đối với lâm viêm Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta Ta tu luyện 16 năm mới tứ đoạn linh khí Hắn chuyện này Trong nháy mắt Vô số người hối hận Xấu hổ, tự ti Chắc nhiệm chấm dứt Phía dưới bắt đầu bên trong gia tộc thử Có người nào muốn muốn lên đài thử Một lần đại trưởng lão nhìn toàn trường Tất cả mọi người liếc mắt Nói Lâm viêm bước chân nhẹ nhàng đi tới trong võ đài gian Nhìn không xuống phía dưới lâm ra thế hệ trẻ Phàm là bị lâm viêm nhìn người Tất cả là không dám cùng lâm viêm mắt đối mắt Bọn họ ánh mắt tránh né Hiển nhiên không dám lên đi cùng lâm viêm đánh một trận Mở cái gì mấy bà đùa dẫn đây chính là cửa đoạn linh khí yêu nghiệt A Lâm Hải ngươi không phải mới vừa nói muốn đánh lâm viêm răng vãi đầy đất sao cơ hội tới Mau hơn đi Đột nhiên trong đám người truyền ra một đảo lời nói Nhất thời, mọi người dối dít đi theo ồn ảo lên, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chính phải chính phải, mau hơn đi. Lâm Hải không phải sợ, thật tốt giáo huấn cái phế vật này. Người trong cuộc Lâm Hải nắm chặt quả đấm, chính quấn huyết chuyện này. Lâm viêm cửu đoạn linh khí. Hắn mới lục đoạn mà thôi đây không phải là đi lên bị đòn sao nhưng hắn ác lời đã thả ra ngoài. Hiện tại chạy trốn. Sau này khẳng định bị người Lâm ra chết cười Lâm Hải cắn răng một cái kiên trì đến cùng nhảy lên lôi đài Hắn tức sận nhìn Lâm Viêm Mắng tiểu tạp toái Ta tới khiêu chiến ngươi Nhưng mà Lâm Viêm hoàn toàn không có đưa hắn cho coi ra gì Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt Lâm Hải cố nhiên đáng hận Nhưng những năm gần đây Một mực ở phía sau âm thầm làm chuyện xấu Đối phó chính mình Làm cho mình được nhục nhiều người nhất Là Lâm Phong Lâm gia đại trưởng lão tôn tử Lâm Phong Ngươi cũng cùng tiến lên đến đây đi tránh cho lãng phí thời gian Lâm Viêm nhìn Lâm Phong nói Coi như gia tục công nhận số 1 Ta nghĩ ngươi sẽ không trốn tránh chứ ờn ảo Mọi người nghe Lâm Viêm lời nói Nhất thời cả kinh Đây cũng quá cuồng chứ là muốn khều một cách hay sao Bọn họ đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Phong Muốn nhìn một chút Lâm Phong sẽ hay không ứng chiến dù sao mới vừa rồi Lâm Viêm lời nói nhưng là tràn đầy khiêu khích cùng châm trọc Gia tộc công nhận số 1 Cái này tỏ rõ chính là ở châm trọc mà Lâm Phong ánh mắt như hiếm Mắt đối mắt Lâm Viêm Quả đấm nắm chặt Lửa giận thiêu đốt Hắn thập phân khó chịu Lâm Viêm giấm đạp ở trên đầu mình một mực như thế Nếu như tộc trưởng đồng ý ta không ý kiến Lâm Phong cười lạnh nói. Viêm nhi, không thể đổ lâm thiên nhai nhìn thấy lâm viêm lại muốn khều một cách hay, liền vội vàng hô. Ta cửu đoạn linh khí, đánh lâm hải lộc đoạn linh khí, đó là đang khi dễ hắn. Là lý do công bình, hay là để cho lâm phong cùng tiến lên đến đây đi tránh cho sau này bọn họ không phục nữa. Lâm viêm đảo. Ta đi cuồng thật cuồng Quá đặc biệt sao phách lối cái này bức, giả bộ. Trung quanh tất cả mọi người mặt đầy kinh ngạc. Đây cũng quá túng chứ Lâm Thiên Nhai biết Lâm Viêm muốn dùng cách này để chứng minh. Lâm ra tộc trưởng Nhi Tử. Không phải là phế vật. Cũng biết, Lâm Viêm làm như vậy, là nghĩ vãn hắn cách này làm cha, làm tộc trưởng Tôn Nghiêm Nhưng, được rồi, hôm nay mở một ngoại lệ chỉ lần này một lần. Nhiều lần sau khi tự hỏi Lâm Thiên Nhai hay lại là lựa chọn ủng hộ Lâm Viêm. Ra, dài, ba vị trưởng lão nghe Lâm Thiên Nhai lời nói. Mặt ngoài còn muốn nói chút gì nhưng nội tâm lại là thích vô cùng Lâm Thiên Nhai cái quyết định này. Bọn họ còn cũng không tin. Lâm Viêm năng một chục hai Lâm Thiên Nhai không nói gì. Khoát khoát tay trực tiếp cắt đứt ba vị trưởng lão lời nói. Liện cảm ơn phụ thân. Lâm Viêm ung quyền biểu thị tôn kính. Xoay người ngắm Lâm ra trẻ tuổi. Các ngươi còn có ai nghĩ tưởng cùng tiến lên tới không cần khách khí? Ta đặc biệt sao? Mọi người nghe Lâm Viêm lời nói, nội tâm nhất thời lăn lộn lên đặc biệt sao, phách lối muốn thượng thiên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không 3 chương 9 Lâm Viêm một tròn 6 bất quá. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Lâm Viêm phách lối cũng có phách lối chi phí. Cầu đoạn linh khí, thiên phú này không thể trêu vào cho nên. Mặc dù Lâm Viêm lời đã nói đến mức này Cũng chỉ có Lâm Hải cùng Lâm Phong hai người mấy cách tử trung đứng lên lôi đài Diệp Thiên xem bọn hắn liếc mắt bốn cái tứ đoạn linh khí còn chưa tới cực hạn Lâm Hồng tới cũng muốn lên đi bất đắc sĩ hữu tâm vô lực Bởi vì hắn hôm qua đã bị Lâm Viêm cho đánh hành trọng thương một đối với 6 May là Lâm Thiên nhai biết Lâm Viêm cử đoạn linh khí Cũng ở trong lòng là lâm viêm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, chỉ nghe lâm gia đại trưởng lão thanh âm truyền khắp toàn trường. Bên trong gia tộc thử điểm đến thì ngưng, không thể gây tổn thương cùng tính mệnh, bắt đầu tỉ thí. Dầm dầm dầm kèm theo đại trưởng lão lời nói hạ xuống, mấy đảo linh khí phun trào thanh âm truyền khắp toàn trường. Lâm phong lâm hải cập kỳ bọn họ tử trung tiểu đệ Đều là cũng trong lúc đó đem trong cơ thể linh khí thả ra lâm viêm. Chịu chết đi. Tranh tải ngay từ đầu, lâm phong liền tức giận tuôn ra. Dưới chân hắn đạp một cái thẳng hướng lâm viêm tiến lên. Cùng lúc đó, lâm hải cùng còn lại bốn người trực tiếp đem lâm viêm đoàn đoàn bao vây. Bắt đầu, 6 đánh một, lâm viêm thua định. Cái này còn phải nói sao coi như hắn cỡ đoạn linh khí, một cách đánh 6 cái cũng là muốn chết. Giả bộ bức bị sét đánh Chờ bị đòn đi Mọi người thấy thấy trên lôi đài sấu người trinh lịch Không khỏi châm chọc lên Mặc dù lâm viêm khôi phục thực lực Đạt tới cửa đoạn linh khí Nhưng là Một trọn sáu căn không hồi hộp chút nào Lâm viêm Thua định Nhưng mà trong sân tình huống lại có điểm vượt qua Bọn họ tưởng tượng Chỉ thấy lâm phong sáu người Ở đem lâm viêm đoàn đoàn bao vây sau Xuất thủ chức là một gã tứ đoạn linh khí nam tử, nắm quyền đập về phía lâm viêm. Lâm viêm mặt đầy ổn định, hoàn toàn không nhìn ra chút nào hốt hoảng. Hắn nhìn xông lại nam tử. Khoát tay liền bắt đàn ông kia cánh tay. Hung hăng một cái ném qua vai. Trực tiếp đem cho ké lật trên đất. Hoành nhất thời, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh từ trên lôi đài phát ra. Đàn ông kia trong miệng bạo phun ra một ngụm máu tươi. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp kêu một tiếng liền bất tỉnh đi. Cũng ngay trong nháy mắt này, Lâm Hải cùng ngoài ra ba người đàn ông nhắm ngay Lâm Viêm không đương. Đồng thời đối với Lâm Viêm phát động công dịch. Hoàng giai sơ cấp linh khí bát hưởng thông bối huyền Bốn người cùng kêu lên quát một tiếng chiêu thức sống nhau, nhưng quy lực lại hoàn toàn bất đồng. Lục đoạn linh khí Lâm Hải thi triển ra thông bối huyền hiển nhiên càng hơn một bậc. Lâm viêm nhìn cẩn thận, đây là lâm gia cơ sở võ học. Mặc dù linh ký phân thiên địa huyền hoàng tứ sai, bát hưởng thông bối huyền nhưng mà hoàng giai sơ cấp. Nhưng nếu là đạt tới tám vang cảnh giới cũng có thể địch nổi hoàng giai trung cấp linh ký. Ra ảnh bộ. Lâm viêm nổi tâm quát khẽ một tiếng. Dưới chân động một cái. Thân hình giống như rượu mì di động lên cái kia linh hoạt thân hình. Đem bốn người thông bối huyền vừa vang lên hoàn toàn tránh. Thật là nhanh thân pháp, lại đồng thời tránh bốn người đuổi ra khỏi công kích. Toàn trường nhất thời cả kinh kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Ngay cả Lâm Thiên nhai cùng với ba vị trưởng lão cũng là hơi sưởng sờ. Thông bối huyền hai vang. Đột nhiên, Lâm Hải chợt quát một tiếng. Vừa mới dừng lại thế công. Lấy mạnh hơn tư thái hướng về phía Lâm Viêm đập qua thông bối huyền hai vang. Lâm Hải lại có thể đánh ra thông bối huyền hai vang lần này Lâm Viêm coi như bất bại. Khẳng định cũng bị thương. Cái gì mọi người ở đây cho là Lâm Viêm lần này cần gặp họ thời điểm Lâm Viêm một lần nữa mượn ra ảnh bộ tránh. Thân pháp gì quá biến thái chứ ta đi, liền đụng cũng không đụng tới quá mạnh mẽ. Bọn họ hoàn toàn bị Lâm Viêm đổi mới nhận thức, Lâm Viêm cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này. Một mực chờ đợi chí thắng một đòn bát đoạn linh khí lâm phong Nhìn đúng thời cơ Dũng động toàn thân linh khí Hội tụ ở nắm tay phải Chấm dứt thông bối huyền ba vang lâm phong trợt quát một tiếng Một cái bước dài vọt tới lâm viêm sau lưng Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không ba chương 10 treo lên đánh toàn trường Không có áp lực chút nào So với lâm hải thông bối huyền hai vang còn kinh khủng hơn một quyền đập ẩm ẩm hướng lâm viêm À, lâm viêm khóe miệng phẩy một cái cười lạnh một tiếng là nên chấm dứt. Hoàng giai sơ cấp linh khí, phá sát quyền. Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát. cửu đoạn linh khí toàn bộ ngưng tổ đến nắm tay phải thượng. Xoay người hướng về phía lâm phong quả đấm cuồng oanh đi. Oanh nhất thời, hai người quả đấm nặng nề oanh chung một chỗ. Một đảo thông suốt toàn trường trầm đục tiếng vang âm thanh nổ tung như vậy truyền ra. Ngay sau đó tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Phong bảo khạc tiên huyết bay rớt ra ngoài Nhưng tỉ thí còn không có chấm dứt Lâm Hải cùng còn lại mấy người đàn ông nhắm Lâm Viêm sau lưng Phát động mạnh nhất tập kích Các ngươi cũng muốn khởi vũ sao Lâm Viêm đã sớm ngờ tới đám người kia ý tưởng Trong cơ thể còn lại toàn bộ linh khí tuôn trào ra Ra ảnh bộ như vượt mì di động Hoàng giai sơ cấp linh khí Loạn phong thối ngay sau đó thi chuyển ra thình thịt hoành Mấy đảo trầm đục tiếng vang âm thanh đồng thời chuyển ra Trong đó còn kèm theo từng đảo tiếng kêu thảm thiết thanh âm Đỉnh đánh lén đánh bại lâm viêm lâm hải mấy người trực tiếp bị lâm viêm một chiêu loạn phong thối toàn bộ đá bay ra lôi đài Một xây ghế tiếp đã nhìn thấy mấy người toàn bộ rơi trên mặt đất Khóe miệng đều là mang theo đỏ tươi vết máu Không nghi ngờ chút nào bọn họ bại Cho dù là một chọn sáu, Lâm Viêm như cũ đạt được thắng lợi. Toàn trường sống như chết tịch, có thể nghe thấy mọi người tiếng tim đập. Bọn họ ác khẩu không trả lời được, lại cũng không có cái gì có thể nói Lâm Viêm. Lâm Viêm thực lực, hoàn toàn chinh phục bọn họ. Cũng để cho bọn họ minh bạch thiên tài sống lại. Cô lỗ trước nhất kịp phản ứng Lâm Thiên nhai ngạnh nuốt một bãi nước miếng, nội tâm cách đó hưng phấn vui sướng A Thứ yếu là ba vị trưởng lão chố mắt nhìn nhau đều là là cháu mình thở dài lắc đầu một cái. Sau đó chính là mọi người hoan hô, vang dội toàn bộ quảng trường. Quá châu bức. Không hổ là lâm ra chúng ta thiên chi ghiêu chi. Một cách đánh sáu cái. Hoàn toàn không có áp lực chút nào à. Kia thân pháp quyền kia pháp chân kia pháp quá lợi hại. Lâm viêm, ngươi là lâm gia chúng ta kiêu ngạo nghe dưới lôi đài hoan hô, lâm viêm cũng không có qua liền cảm giác. Mấy năm phế vật kinh lịch để cho hắn đã thấy rõ hết thảy. Cái thế giới này chỉ có cường giả mới có thể bị người ủng hộ cùng sùng bái. Đối mặt những gia tộc kia thiếu nữ lăng tới ái mộ ánh mắt, hắn mặt đầy lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào. Ra ảnh bộ khẽ mở như vượt mị thân hình rời xuống lôi đài. Sau đó Lâm Viêm thẳng rời đi cho trên quảng trường mọi người lưu lại một cách tiêu sái bóng lưng. soái thật là đẹp trai a vô số mỹ nữ, si mê nhìn Lâm Viêm đi xa bóng lưng. Tỉ thí chấm dứt, người thắng, Lâm Viêm. Lúc này, đại trưởng lão mới chậm rãi đem kết quả công bố ra rồi sau đó. Quảng trường bên này tiếp tục ra tục tỷ thí. Nhưng cũng không có trước Lâm Viêm một chơi sáu như vậy xuất sắc. Kenh tháp chủ phá sát quyền đã đạt đến tiểu thành thành công lên cấp hoàng giai trung cấp. canh tháp chủ loạn phong thối đã đạt đến tiểu thành thành công lên cấp hoàng giai trung cấp. Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói. Lâm viêm nội tâm vui mừng. Lại thăng cấp. Một chữ. Thoải mái bất quá. Lúc trước lâm viêm chiến đấu nhìn như dễ dàng. Kỳ thực xấu giếm nguy cơ. Nếu như không phải là phá sát quyền. Loạn phong thối Ra ảnh bộ ba loại linh khí cũng vượt qua tầm thường hoàng giai sơ cấp linh khí quá nhiều Coi như hắn nắm giữ cửa đoạn linh khí Nghĩ tưởng phải đồng thời đánh bại lâm phong lâm hải chờ 6 người Cũng sẽ không như vậy dễ dàng Nhất là lâm phong thông bối quyền ba vang Một quyền kia thật tốt Bất quá như thế nào đi nữa Ngưu cũng bị lâm viêm cho một quyền đánh bay Trải qua trận chiến này, ngày sau mấy người sợ rằng cũng không dám nữa đến tìm Lâm Viêm phiền toái. Rửa nhục trước, Lâm Viêm tâm tình lần nữa dễ dàng không ít. Hắn bước từ từ tiêu diêu. Đi ra Lâm gia đại viện. Hướng Thanh Dương chấn trên đi tới. Chuẩn bị đi tìm chính mình Thanh Mai Trúc Mã. Lý Mộng Giao. Nhắc tới bởi vì chính mình trước vô năng, Lâm Viêm đã lạnh nhạt cô em gái này tử hồi lâu. Cũng là thời điểm đi xem một chút đối với chính mình một khối tình si lý mộng sao, mỹ nhân kia bại hoại. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 03 chương 11 đi đi lại thăng cấp canh tháp chủ đi một bước. Ra ảnh bộ tiến độ tu luyện 10 10 lần vừa đi. Lâm viêm một vừa nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm. Loại này bộ pháp vô thời vô khắc đều tải trở nên mạnh mẽ cảm giác đơn giản là quá thoải mái. Mấy phút sau, Lâm Viêm đi tới Thanh Dương trấn trên. Canh tháp chủ giả ảnh bộ đã thành công thăng cấp tiến giai thành Hoàng giai trung cấp Linh Kỷ. Lại thăng cấp Lâm Viêm nội tâm cả kinh. Rời ả quá châu chứ đi một chút đường lại đột phá nhất đẳng cấp. Tiếp tục như vậy. Thiên giai Linh Kỷ. Trong tầm tay A. Nghĩ đến sau này mình sẽ nắm giữ toàn bộ đại lục cũng hi có tồn tại thiên giai Linh Kỷ. Lâm viêm nội tâm liền vô cùng hưng phấn cùng vui sướng Mộng sao Ngươi đây là đi chỗ đó à lại đi tìm tên phế vật kia sao hắn có cái gì tốt 16 tuổi mới nhất đoạn linh khí Căn không xứng với ngươi Ngươi gả cho ta đi Ta bảo đảm đời này cũng chỉ thích một mình ngươi Đối với một mình ngươi tốt Đi đi Lâm Viêm đột nhiên nghe một đảo để cho hắn thập phân chán xét thanh âm truyền hắn theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Đã nhìn thấy một người vóc sáng khôi ngô. Đạt tới một mơ bảy mươi tám tả hữu kẻ cơ bắp. Người này Diệp Thiên nhận biết, hơn nữa rất quen thuộc. Thanh Dương chấn một trong tứ đại gia tục, lôi ra nhị thiếu ra, lôi báo. Từ nhỏ cùng Lâm Viêm thủy hỏa bất sung, mười năm là địch cút ngay, ta đi tìm ai còn không cần ngươi quan tâm. Bị lôi báo ngăn lại nữ tử, chính là Thanh Dương Trấn một trong tứ đại gia tộc Lý Sa Công Chúa, Lý Mộng Giao. Lâm Viêm Thanh Mai Trúc Mã Nàng mặt đầy chán dép nhìn lôi báo trong mắt lộ ra một vẻ lửa giận. Mộng Giao, ta là thật tâm. Ta từ nhỏ liền thích ngươi. Cho ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm lôi báo mặt đầy nhiệt tình nhìn Lý Mộng Giao. Nói, chỉ cần ngươi gả cho ta. Ta cái gì đều tùy ngươi. Lôi báo, ngươi nếu là còn dám nói bậy, đừng trách ta không khách khí Nghe lôi báo lời nói Lý mộng dao mặt đẹp đông lại một cái Trong cơ thể linh khí rầm rầm rũng động lên 15 tuổi nàng Đã có bát đoạn linh khí Thiên phú cực cao Mộng dao, ngươi đừng nóng giận Ta biết trong lòng ngươi còn băn khoan tên phế vật kia Nhưng ta có thể chờ Lôi báo làm ra trấn an lý mộng dao dáng vẻ Nói, ta nghe nói hôm nay là lâm gia lễ thành nhân Lâm viêm phế vật kia nhất định sẽ bị trục xuất gia tục Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ yêu ta Ngươi tìm chết lý mộng giao văn lúc giận dữ kia có thể dung nhẫn lôi báo làm nhục chính mình người trong lòng Toàn thân bát đoạn linh khí phun trào mà ra Một chiêu hoàng giai sơ cấp linh khí Đàn phong chân trực tiếp hướng về phía lôi báo đá đi Lôi báo không hoàng hốt chút nào Hai tay khoanh ở phía trước Cửu đoạn linh khí phá thể mà ra Chống tự Lý Mộng Giao một cước Hoành kèm theo một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Lôi báo bước chân lui về phía sau vài chục bước Phương mới đứng vững thân hình Mộng Giao Ngươi lại là một cái phế vật động thủ với ta Lôi báo mặt đầy thương tâm muốn chết sáng vẻ Nhìn Lý Mộng Giao Không cam lòng nói Phế vật kia Lâm Viêm căn không xứng với ngươi Hắn cho không ngươi hạnh phúc Ta có thể hay không cho nàng hạnh phúc Còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này ơ tay múa chân Lâm Viêm cười lạnh đi tới Lý Mộng Sao bên người Nhìn lôi báo nói Lâm Viêm ca ca Lý Mộng Sao như nước trong veo mắt to nhìn Lâm Viêm Nhất thời trên mặt tức sẵn tan thành mây khói Ngược lại đổi lấy là mặt đầy cao hứng nụ cười vui vẻ thân thiết vô cùng Đã lâu không gặp, Lâm Viêm mỉm cười nhìn Lý Mộng dao chiều mến sờ sờ Lý Mộng Giao đầu Phế vật, rốt cuộc dám lộ mặt sao xem ra ngươi đã bị gia tộc ngươi hoàn toàn đuổi ra Thật là BIA lôi báo nhìn thấy Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao thân mật bộ ráng Nội tâm lửa giận liền điên cuồng phun trào ra Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không3 chương 12 tức sẵn lôi báo hắn mặt đầy châm chọc nhìn Lâm Viêm Châm chọc nói, ta xem bây giờ ai còn có thể che chở ngươi. phí vật, hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Dứt lời, lôi báo nắm chặt hai quả đấm, sải bước hướng lâm viêm đi qua ha ha. Giáo huấn ta lâm viêm cười khẩy. Ai giáo hớn ai? Còn chưa nhất định đây khẩu suốt cuồng ngôn. Ăn một quyền của ta. Lôi báo trợt quát một tiếng. Quăng lên nặng nề quả đấm. Liên hướng về phía Lâm Viêm oanh qua Lý Mộng Giao lúc này điều động trong cơ thể bát đoạn linh khí. Chuẩn bị bảo vệ mình người trong lòng. Nhưng ngay tại nàng muốn đồng thủ thời điểm, Lâm Viêm vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai nàng yên tâm, ta không còn là từng ta. Lâm Viêm ca ca. Lý Mộng Giao ngẩn ra, như nước trong veo mắt to nhìn Lâm Viêm. Không biết vì sao. Biết rất rõ ràng Lâm Viêm chỉ có nhất đoạn linh khí. Lý mộng giao lại đối với lâm viêm tràn đầy tự tin. Chỉ thấy đối mặt lôi báo một quyền, lâm viêm không tránh né chút nào, đồng sảng là quăng lên một quyền đập lên. Hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lôi báo ở tràn đầy dưới khiếp sợ. Rồn dập lui về phía sau vài chục bước. Mặt đầy kinh ngạc nhìn vững vàng đứng tại chỗ lâm viêm. Ngươi! Hắn thật là không thể tin được, chính mình lại bị một cái phế vật đánh lui à lô uy, mau nhìn bên kia đánh Ta tạo, là lôi ra nhị thiếu ra, cái đó cắt so với không có mắt như vậy dám trêu hắn ta đi Là lâm ra thiếu ra lâm viêm, hắn lại dám chọc lôi báo Lâm viêm không phải là phế vật sao nghe nói hôm nay là lâm ra ra tục khảo sát chứ lâm viêm tuổi tròn 16 Hay lại là nhất đoạn linh khí Khẳng định bị gia tộc đuổi ra chứ Không có gia tục che chở Hắn sợ là chỉ có thể bị lôi báo đánh Ngày xưa thiên tài nhé Một đảo trầm đục tiếng vang truyền ra Nhất thời hấp dẫn chung quanh vô số người chú ý Mọi người thấy thấy lôi báo lâm viêm tranh phong lẫn nhau Đối với hai người đều là là lâm viêm biểu thị tiếc cho Tất cả mọi người đều cho là lâm viêm chọc tới lôi báo Không có quả ngon để ăn chỉ có bị đánh phần Bọn họ đứng ở một bên, không tự chủ được làm thành một vòng, chờ đợi xem kịch vui Lôi báo nghe thấy xung quanh tràn đầy đối với chính mình tán dương lời nói, nhích miệng lên một vệt được nước nụ cười Hắn hai bước lần nữa tiến lên, nhìn Lâm Viêm, nói, Lâm Viêm, ta bây giờ cho ngươi một cơ hội Nếu như ngươi bảo đảm sau này cũng không gặp lại mộng giao, ta hiện thiên sẽ bỏ qua ngươi Nếu không, hoành Lôi báo một cước hung hăng giấm trên đất trực tiếp đem một tảng đá lớn xam đến nát bấy. Ngươi kết quả tựa như cùng tảng đá này một dạng suy nghĩ thật ký một chút đi. Là nên suy nghĩ thật ký một chút, cân nhắc chờ một hồi ta rốt cuộc là bỏ qua ngươi, vẫn không buông tha ngươi. Lâm viêm biếu môi một cái, khinh thường nói. Ngươi đặc biệt sao tìm chết lôi báo văn lúc sần giữ trong cơ thể cửu đoạn linh khí nhất thời phun trào mà ra. Lần này xong. Chết chắc, Lâm Viêm căn không phải là lôi báo đối thủ. Ai bảo hắn chọc tới lôi báo đây thật là khờ a người chung quanh nhìn thấy cuộc diện đã đến hoàn toàn không cách nào điều giải mức độ. Không khỏi là diệp thiên thở dài lắc đầu. Chỉ thấy lôi báo mấy cái xãi bước liền vọt tới Lâm Viêm trước mặt. Nắm tay phải thượng điên cuồng ngưng tổ linh khí. Một giây ghế tiếp. Hắn một tiếng quát lên. Hoàng giai sơ cấp linh khí toái thác quyền kèm theo đồng thời, mang theo đoạn linh khí quả đấm, hung hăng đập về phía Lâm Viêm, a, đối mặt lôi báo mạnh mẽ một đòn, Lâm Viêm không sợ hãi chút nào, ngược lại nhếch miệng lên vẻ khinh miệt nổ cười. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không ba chương 13 đánh liền ba mẹ ngươi cũng không nhận ra hắn đem trong cơ thể cựu đoạn linh khí phun trào mã ra. Điên cuồng ngưng tụ tại chính mình nắm tay phải phía trên, Hoàng giai trung cấp linh kỹ, phá sát quyền đột nhiên, lâm viêm một tiếng quát lên. Cửu đoạn linh khí thi triển ra hoàng giai trung cấp linh kỹ, phá sát quyền. Cùng lôi báo cửu đoạn linh khí thi triển ra hoàng giai sơ cấp linh kỹ, toái thạch quyền tới một lần hung hăng va chạm. Hoành nhất thời, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền khắp toàn trường. Ngay sau đó, toàn trường một mảnh xôn sao. Ôm um ảo! Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi khiếp sợ chi sắc. Bọn họ kinh ngạc nhìn kia cùng Lâm Viêm đối huyền mà bị Lâm Viêm một quyền trực tiếp đánh bay lôi báo. Thật là không thể tin được tự nhìn đến hết thầy các thứ này. Lôi báo, lôi ra nhị thiếu ra. Nửa tháng trước cũng đã tấn thăng làm cửa đoạn linh khí. Ở Thanh Dương trấn trẻ tuổi chính giữa cũng là hàng đầu tồn tại. Mặc dù so sánh lại bất linh người, nhưng treo lên đánh một cách nhất đoạn linh khí lâm viêm nhất định là nhẹ nhàng thoái mái. Nhưng mà thực tế cũng không phải mọi người suy nghĩ như vậy. Lâm viêm lôi báo hai người đối huyền Lôi báo hoàn toàn thất bại cả người thân thể ở giữa không trung vạch ra một đảo đường ba gia bôn. Cuối cùng rơi ầm ầm trên đất. Trong miệng bão phun ra một cách đỏ tươi huyết dị. Mặc dù đều là cỡ đoạn linh khí. Nhưng linh khí trinh lịch nhưng là để cho lôi báo thất bại thảm hại Ta không có nằm mơ chứ lôi báo bị lâm viêm đập bay áp thảo Lôi báo thua làm sao có thể lâm viêm không phải là chỉ có nhất đoạn linh khí sao Ai đặc biệt nói gì lâm viêm thành giác dưới đây không phải là còn ăn hiếp lôi báo sao chửi thề một tiếng Tin nhảm rõ ràng hay lại là từng hôm nay mới Trong nháy mắt trên đường phố người vây xem quá thần đến Dối giết nhổ nước bọt đảo Bọn họ giống như bị mắc lừa hài tử một sảng lên tiếng khuyên thuật đến chính mình nội tâm bất bình Cho là lâm viêm trở thành phế vật vài năm toàn bộ đặc biệt sao là tin nhảm gạt người lâm viêm, ngươi Lôi báo nằm trên đất, chật vật nửa chỏi người lên, khóe miệng mang theo đỏ tươi huyết xịt mặt đầy giật mình nhìn lâm viêm Hắn can chưa từng nghĩ, chính mình sẽ bại ở một cái phế vật trong tay Ta cái gì lâm viêm dầm chân đi tới lôi báo trước mặt Cư cao lâm hạ nhìn lôi báo. Ta hiện tại đang suy nghĩ là cứ như vậy bỏ qua ngươi. Vẫn là đem ngươi cho đánh tàn phế đánh phế. Đánh liền ba mẹ ngươi cũng không nhận ra đây ngươi. Đối mặt lâm viêm dễu cợt, lôi báo có giận không dám phát, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hắn nghĩ tưởng mới vừa rồi chiến đấu toàn bộ quá trình. Quả thật nhìn thấy lâm viêm điều động ra linh khí. Mà là chút nào so với mình không kém. Thình thịt, à, ngay tại lôi báo minh tư lâm viêm vì sao đột nhiên thực lực tăng vọt lúc. Một hồi bị đánh một trận rơi ở trên người hắn. Đánh hắn liên tục kêu thảm thiết. Người trung quanh nhìn thấy lôi báo bị đánh trong lòng thầm hô thống khoái. Trong ngày thường lôi báo chính là ngang ngược càn rỡ cầm cường lăng nhược, khiến cho rất nhiều người bất mãn. Bây giờ có thể nhìn thấy lôi báo bị đánh tự nhiên rất nhiều người vui vẻ. Thiếu gia. Đang lúc này, lôi ra hai người thổ hạ. Lôi báo tiểu người hầu chạy qua nhìn thấy lôi báo đang bị lâm viêm đánh tơi bời. Nhất thời hướng lâm viêm tiến lên. Phế vật, người dám đánh chúng ta thiếu ra. Thình thịt lâm viêm xoay người chính là hai chân trực tiếp đem lôi báo hai cái tiểu người hầu đá bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình bất quá trong trước mắt sự tình. Sau này không muốn trở lại tao nhếu tiểu mộng Nếu không ta đánh chết ngươi Lâm viêm nhìn bị chính mình đánh sưng mặt sưng mũi lôi báo Hung tợn nói Ngay sau đó hắn kéo Lý mộng ra tay Ngênh ngang biến mất ở trong tầm mắt mọi người Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không 03 chương 14 Đột phá linh giả lâm viêm ca ca chúc mừng ngươi Lý mộng giao đi ở lâm viêm bên người Mặt đầy mừng dỡ nhìn đẹp trai lâm viêm nói Chúc mừng ta cái gì Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn mình thanh mai chúc mã, hỏi. Hồi lâu không thấy, hắn phát hiện, Lý Mộng Giao dài càng phát ra mỹ lệ, trổ mã càng phát ra tốt đây. Chúc mừng ngươi khôi phục thực lực, vừa có thể tu luyện A Lý Mộng Giao cao hứng nói. Lâm Viêm cười một tiếng cảm giác mình cùng Lý Mộng Giao khoảng cách lần nữa thân cận. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chơi đùa. Ô, V, K, Qu, Qu, M. Hai người như đồng tình Lữ phổ thông đi ở thanh dương chấn trên đường phố, để cho rất nhiều người tuổi trẻ cực kỳ hâm mộ. Cả ngày thời gian, Lâm Viêm cũng cùng với Lý Mộng Giao, khắp nơi chơi đùa, du sơn ngoạn thủy. Khi mặt trời sắp xuống núi thời điểm, Lâm Viêm tự mình đem Lý Mộng Giao đưa ra. Ngay sau đó hắn xảy bước, hướng đi tới. Trên đường đi, Lâm Viêm đi ở thanh dương chấn trên đường phố. Trung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở trên người mình trong mắt mang theo thưởng thức và kinh ngạc. Ôi chao ôi trao lâm thiếu ra đến, 16 tuổi cửu đoạn linh khí A, không hổ là thiên tài. Còn nói là phế vật thiên phú này, chúng ta thanh dương trấn đề nhất. Thiếu niên thiên tài A, nếu là nữ nhi của ta có thể gả cho hắn tướng. Nghe bên tai xì xảo bàn tán, lâm viêm nội tâm chỉ có cười một tiếng bước nhanh rời đi. Canh chúc mừng tháp chủ già ảnh bộ đã thành công thăng cấp tiến vào hoàng giai cao cấp. Ngay tại Lâm Viêm mới vừa mới vừa đi tới gia tộc cánh cửa, ngàn tầng bảo tháp thanh âm nhắc nhở vang lên. Hắn nhất thời vui mừng, ngày này thu hoạt cũng không nhỏ A cư em gái tu luyện đi lang thang manh ba không lầm, nhân sinh thập phân như ý. Bất quá, Lâm Viêm rất rõ, mình là phải đi thượng tam thiên người, phải nắm giữ siêu cường thực lực. Chỉ có làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Hắn có thể đủ đi tìm cách đó thượng tam thiên linh tông cấp cường xả báo thủ đi. Vào gia tộc đại môn tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Viêm ánh mắt rất bất đồng. Lâm Viêm thiếu ra. Người Lâm thiếu bọn họ nhiệt tình đối với Lâm Viêm chào hỏi. Cùng 8 năm trước. Cơ hồ sống nhau như đúc. Lâm Viêm gật đầu một cái cười một tiếng biểu thị ứng. Rồi sau đó liền hướng đến gian phòng của mình chạy đi, nửa đường trùng hợp đụng thấy cha mình. Tiểu viêm, cơm tối còn không có ăn đâu rồi. Gấp như vậy làm gì vậy Lâm Thiên Nhai nhìn mình con trai bảo bối. La lên, phụ thân ta ở bên ngoài ăn qua đi tu luyện. Lâm viêm nhìn Lâm Thiên Nhai nói, không nên quá khổ cực, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão muốn mang bọn ngươi trẻ tuổi đi yêu ma sơn mạc lịch luyện Ngươi chuẩn bị thật tốt xuống Lâm Thiên Nhai nói Ta biết, phụ thân Lâm Viêm nghe Lâm Thiên Nhai lời nói, nặng nề gật đầu một cái Được, đi đi, ngày mai chú ý an toàn Ừ, Lâm Viêm xoay người rời đi, biến mất ở phụ thân hắn Lâm Thiên Nhai trong tầm mắt Đến phòng sau Lâm Viêm, lập tức ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Hắn hấp thu thiên địa linh khí, chảy vào gân mạch, rót vào đan điền Canh tháp chủ tu luyện một phút. Tiến đổ tu luyện 10 10 lần canh tháp chủ tu luyện một phút. Tiến đổ tu luyện 10 10 lần sau một tiếng. Lâm Viêm đột nhiên cảm giác mình đan điện một trận cuồn cuộn. Sờ đến đột phá bình cảnh ngưỡng cửa. Trong lòng của hắn nhất thời mừng rỡ yên lặng tâm thần bắt đầu trùng kích linh giả. Canh chúc mừng tháp chủ thành công đột phá linh giả. Nhưng mà mấy phút, Lâm Viêm thành công tấn cấp trở thành một danh linh giả. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không 03 chương 15 mở ra bảo tháp để nhị tầng cũng từ giờ khắc này bắt đầu. Lâm Viêm mới xem như chân chính bước lên con đường tu luyện. Chỉ có trở thành linh giả mới có thể tu luyện Tông pháp. Công pháp cùng linh kỹ cấp bật giống nhau. Như cú phân thiên địa huyền hoàng tứ sai, mỗi một sai phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Khô đột phá linh giả sau, lâm viêm thật dài từ trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, so với trước kia mạnh mẽ mấy chục lần. Tiếp theo ta là không thì phải tìm một công pháp tu luyện lâm viêm cao mày suy nghĩ. Toàn bộ lâm ra. Tối công pháp cao cấp. Cũng chẳng qua là huyền giai sơ cấp mà thôi loại này cấp bật công pháp. Lớn lên thực sự là có hạn. Muốn báo thù, liền cần mạnh hơn công pháp. Đúng, đột nhiên, Lâm Viêm nghĩ đến ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện. Bảo tháp phơi mày Bá Lâm Viêm ra lệnh một tiếng. Ngàn tầng bảo tháp tinh xảo đặc sắc. Chống giống xuất hiện. Trôi lơ lửng ở diệt thiên trước mặt. Bảo tháp tàn ra thần thánh quang mang trầm rãi chuyển động. Tháp chủ đã có mở ra để nhị tầng bảo tháp điều kiện trở thành một danh linh giả. Tháp chủ có hay không lập tức mở ra để nhị tầng bảo tháp vừa. Lâm viên không chút do dự mở ra, không mang theo một chút suy nghĩ. Canh chúc mừng tháp chủ thành công mở ra để nhị tầng bảo tháp. Công pháp lầu ở trong chứa hơn ngàn loại công pháp. Cao nhất có thể đạt tới địa giai cấp bậc. Có thể cung cấp tháp chủ nhiệm ý chọn. Tùy ý sử dụng. Áp thảo nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói, Lâm Viêm nhất thời không nhìn được bảo nổ một câu thường nói. Rời ạ! Quá treo chứ hơn ngàn loại công pháp. Nếu là cầm đi đấu giá, có thể bán bao nhiêu tiền khó có thể tưởng tượng Lâm Viêm chỉ cảm thấy trong nháy mắt rào đột ngột A Đây chính là một đêm trợt rào cảm giác sao giờ phút này. Lâm Viêm tâm tình đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thật là quá hưng phấn vui sướng Hắn lúc này không kịp chờ đợi bắt đầu tiến vào công pháp lầu chọn công pháp Kỳ tích phát hiện Chính mình lại giống như đi vào một nơi tàng bảo lầu Một cái to lớn trong phòng Vô số cái hộp thật chỉnh tề từng tầng một đi lên để Phía trên ngọn cờ công pháp tên cùng với cấp bậc Ta đi lâm viêm nội tâm đắc phiên giang đảo hải Chỉ từ mỗi loại công pháp phía trên quét qua Hoàng giai công pháp cao cấp Băng Thủy Quyết, Huyền giai trung cấp công pháp Cổ Phong quyết. Huyền giai công pháp cao cấp Bôn Lôi Quyết, Địa giai sơ cấp công pháp Tam Thiên Diễm Viêm Quyết. Địa giai trung cấp không cùng thuộc về tính, không đồng đẳng cấp công pháp, nhìn Lâm Viêm hoa mắt loạn. Qua một cái mắt nghiền sâu, Lâm Viêm bắt đầu vì chính mình chọn công pháp. Hắn linh khí thuộc tính cũng sớm đã khảo sát, thập phân thuần túy hỏa thuộc tính. Cho nên, Lâm Viêm cần phải tìm nổi dẫn thuộc tính công pháp. Hắn trực tiếp đem tìm phạm vi đặt ở địa giai công pháp khu vực. Cẩn thận chọn lựa ổ đột nhiên. Lâm Viêm ánh mắt rơi vào địa giai công pháp khu vực càng trên cao một cách khu vực bên trong duy nhất một quyển công pháp phía trên. Cửu thiên phần Viêm quyết, Hoàng giai sơ cấp công pháp. Phúc Lâm Viêm nhất thời hộp máu. Như vậy ngang ngược tên. Cũng chỉ là Hoàng giai sơ cấp bất quả. Một giây ghế tiếp hắn đã nhìn thấy phía dưới giới thiểu sơ lược. Cẩu thiên phần viêm quyết. Từng do 10 vị hỏa thuộc tính linh đế cấp cường giả chung nhau sáng tạo. Có thể thăng cấp trở thành thiên giai công pháp. Có thể thăng cấp đến thiên giai lâm viêm nhất thời hứng thú. Trực tiếp buông tha địa giai công pháp. Cầm lên c�ẩu thiên phần viêm quyết. Cẩu thiên phần viêm quyết dựa vào thôn phệ hỏa diễm tới lên cấp. Có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ thẳng đến thiên giai. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 03 chương 16 lựa chọn công pháp. Đi yêu ma sơn mạch từng ở mấy ngàn năm trước. Bị đại lục vô số hỏa thuộc tính tu luyện giả ủng hộ trí tôn công pháp. Lâm viêm nhìn xong cổ thiên phần viêm quyết đơn giản lai lịch cùng với một ít cố sự. Cả người trên mặt phủ đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới như vậy một hoàng giai sơ cấp công pháp. Như thế này mà ngưu búc mà hắn ngưu bút chỗ. Chính là có thể thăng cấp đến thiên giai thiên giai công pháp a Vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Ngươi, phần nửa suy nghĩ đi qua, lâm viêm cuối cùng chọn cửu thiên phần viêm quyết. Mặc dù hắn có thể lựa chọn một quyển địa giai công pháp tiền kỳ ngưu búc sầm rầm. Nhưng địa giai công pháp cũng không phải là độc nhất vô nhị. Thiên giai mới là vương đảo cho nên... Hắn lựa chọn cửu thiên phần viêm quyết, cùng mình đồng thời lớn lên công pháp. Canh chúc mừng chủ nhân thành công lựa chọn cấp trí tôn hỏa thuộc tính công pháp, cửu thiên phần viêm quyết. Công pháp lựa chọn xong, lâm viêm thối lui ra công pháp lầu. Lập tức mở ra cổ thiên phần viêm quyết, bắt đầu tu luyện. Cổ thiên phần viêm quyết tiếp nhận luồng thứ nhất hỏa diễm chính là lâm viêm hỏa thuộc tính linh khí. Chuyện này sẽ quyết định, nó tối sơ đẳng cấp trình độ. Dựa theo phương pháp tu luyện tu luyện, Lâm Viêm đem hỏa thuộc tính linh khí cùng công pháp dung hợp, ở trong người trong gân mạch ước chừng vận chuyển nửa giờ. Thành công! Lâm Viêm nhất thời vui mừng, hoàn mỹ dung hợp cổ thiên phần viêm quyết. Canh chúc mừng tháp chủ tu luyện cổ thiên phần viêm quyết thành công, ngươi công pháp cấp bậc trước là, hoàng giai trung cấp. Nghe ngàn tầng bảo tháp lời nói, Lâm Viêm khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn không nghĩ tới. Lấy chính mình thiên phú hỏa thuộc tính linh khí. Lại để cho cổ thiên phần viêm quyết thăng một cấp. Ngược lại ra ý hắn đoán. Sau đó, lâm viêm một con nặng nề rót ở trên giường nhỏ ngủ mất. Một đêm yên lặng thời gian cực nhanh. Ngày thứ hai vừa giảng sáng, lâm viêm liền thật sớm thức dậy rửa mặt, ăn cơm. Sau đó đến lâm ra quảng trường bên trên tập họp. Chuẩn bị đi yêu ma sơn mạc đi lịch luyện 3 ngày. Lâm viêm. Người viêm ca ca Lâm viêm mới vừa mới vừa đi tới Lâm gia quảng trường. Vô số Lâm gia trẻ tuổi. Đều là hướng hắn chen trúc tới. Đáp lời nhiệt tình phi phàm. So với 8 năm trước chỉ có hơn chớ không kém. Rất nhanh Lâm gia trẻ tuổi tứ đoạn linh khí trở lên toàn bộ tổ họp xong. Bọn họ kiềm chế lại nổi tâm hưng phấn. Nhìn trong quảng trường hai đầu to lớn ngồi yêu thú biết bay. Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng yêu ma sơn mạch cảnh tượng. Nghe cho kỹ, đây là các ngươi lần đầu tiên tiến vào yêu ma sơn mạch, hết thảy đều phải nghe theo chỉ huy. Lâm gia đại trưởng lão nhìn thấy lâm viêm chờ trẻ tuổi. Lớn tiếng nói. Yêu ma sơn mạch nguy hiểm nặng nề. Không có ta mệnh lệnh. Ai cũng không thể loạn chạy. Biết chưa minh bạch thượng yêu thú biết bay. Theo lâm gia đại trưởng lão lời nói hạ xuống. Lâm gia khảo sát hợp cách năm sáu chục cách trẻ tuổi. Dối dít leo lên hai đầu to lớn yêu thú sau lưng. Không bao lâu, hết thầy chuẩn bị ủng thỏa Hai con yêu thú vỗ cánh cao phi, hướng cửu trọng thiên đại lục, để cửa khu vực yêu ma sơn mạch phi hành đi. Yêu ma sơn mạch yêu thú cùng ma thú cùng tồn tại địa phương. Yêu thú, sinh tính rào hoạt tàn nhẫn tàn nhẫn. Ma thú, sinh tính cuồng bạo, huyết tinh hung áp. Hai người nói riêng về thực lực chiến đấu, ma thú mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu nói trí mưu sách lược, là yêu thú mạnh hơn một phần. Cũng chính là có Sơn Thu yêu thú cùng ma thú, mới có thể cùng tồn tại với trong giấy núi. Từ đó, Sơn Mạch mệnh danh là yêu ma Sơn Mạch. Nếu không lời nói, nhất định là trong đó nhất phương trực tiếp xưng bá Sơn Mạch từ lâm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 03 chương 17 ngươi liền một cái phế vật cũng không đánh lại đương nhiên. Lâm viêm đám người ngồi yêu thú. Đều là đi qua thuần phục. Bị chuyên nghiệp tuần thú sư âm điệu. Đã dạy. Dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không công dịch nhân loại. Rất nhanh, lâm viêm đám người ở yêu thú biết bay trên lưng đi tới yêu ma sơn mạch cửa vào. Yêu thú biết bay chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Lâm ra thật sự có trẻ tuổi đều là từ yêu thú biết bay trên lưng nhảy xuống Cũng liền ở lâm ra trẻ tuổi mới vừa từ yêu thú biết bay sau lưng nhảy xuống Kia trên bầu trời Lại vừa là vài đầu yêu thú biết bay chậm rãi hạ xuống Thanh dương trấn tứ đại gia tộc trẻ tuổi đều là đến chỗ này đến sèn luyện Lôi ra, lý ra còn có đinh ra Lâm viêm ca ca Lý mộng ra từ khi yêu thú biết bay phía sau đi xuống Lập tức chạy đến Lâm Viêm bên người Tới rất nhanh chứ sao Lâm Viêm nhìn Lý Mộng dao cười cười Không có chút nào ngoài ý muốn Hiển nhiên đã sớm biết hôm nay lịch luyện Cũng không phải là hắn lâm ra một gia tộc Thanh Dương Chấn bốn gia tộc trẻ tuổi đều là đến nơi đây Hay lại là chậm các ngươi gia tộc một bước Lý Mộng Giao hướng về phía Lâm Viêm hoạt bát le lưới Nói Lâm Viêm ca ca Ba ngày này lịch luyện trong lúc Ta có thể đi theo ngươi sao ngốc Cách này còn cần hỏi sao Lâm viêm quát một chút Lý mộng dao mũi Cười nói Hai người cử động bị người chung quanh Đều thấy ở trong mắt Có hâm mộ, ghen tị, hận Vo khan một cái tiểu mộng Lý ra đại trưởng lão Lúc túc tăng hắng một cái La lên Đến Lý mộng dao ngẩn ra Liền vội vàng hướng tự mình ra Tộc đội ngũ cháy đi Trước khi đi vẫn không quên thấp giọng với Lâm Viêm nói Lâm Viêm ca ca Chờ một hồi thấy Lâm Viêm cười một tiếng Nhìn Lý Mộng Giao đến tự mình ra tộc trong đội ngũ Mình cũng đứng vào Lâm ra đội ngũ Thứ lịch luyện Kỳ hạn là ba ngày Các ngươi yêu cầu y theo dựa vào chính mình ở nơi này yêu ma trong giải núi Sinh tồn 3 ngày Lâm ra đại trưởng lão nhìn Lâm Viêm chờ thật sự có trẻ tuổi nói Trừ phi nguy hiểm tánh mạng, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Các ngươi nhớ lấy chỉ có thể ở vòng ngoài hoạt động tuyệt đối không cho phép tiến vào sơn mạch sâu bên trong. Giả tất cả mọi người vào dãy núi. Kèm theo lâm gia đại trưởng lão lời nói hạ xuống, lâm gia trẻ tuổi trước nhất hướng yêu ma sơn mạch chung đi tới. Mỗi một người trên mặt đều là treo vẻ hưng phấn chi sắc, đem chàng này lịch luyện coi là mạo hiểm. Sau đó là lý ra, lôi ra cùng đinh ra Lôi báo đã 18 tuổi, đã sớm báo nhập học viện Loại này trưởng thành gia tục lịch luyện, hắn đã sớm trải qua Nhưng dù vậy, hắn cùng với ca ca hắn, lôi hổ, hay lại là tới Anh! Sau khi đi vào Nhất định phải thật tốt giúp ta giáo huấn một chút lâm viêm tên phế vật kia Để cho hắn trả giá thật lớn Lôi báo đối với mình đại ca, nói Đấu mắng người khác phế vật Ngươi liền một cái phế vật cũng không đánh lại Ngươi tính là gì lôi hổ sắc mặt đông lại một cái Ánh mắt đưa mắt nhìn ở đó biến mất ở trong giấy núi lâm viêm trên người So với hắn lôi báo lớn hơn một tuổi thiên phú so với lôi báo cũng càng cao Ngay từ lúc nửa năm trước liền đã trở thành một tên linh giả Trước là cổ trọng thiên đại lục để cổ khu vực ship hàng thứ hai vân phong học viện học sinh Giờ phút này yêu ma trong giấy núi Lâm ra trẻ tuổi theo sát Lâm Viêm Từ vừa mới bắt đầu mạo hiểm cùng hưng phấn Tới lúc này dần dần đi sâu vào yêu ma sơn mạch sợ hãi Bọn họ đều không khỏi đối với gia tộc đề nhất thiên tài Sinh ra một tia lệ thuộc vào lòng Tích tích tác tác Đột nhiên Lâm Trung chuyển ra một trận bụi cỏ đung đưa thanh âm ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 03 chương 180 không người có thể địch thiên phú trong nháy mắt tất cả mọi người thân căng thẳng. Âm thầm điều động trong cơ thể linh khí. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm viêm ca ca Lý Mộng Giao từ trong rừng cây giật mình mà ra đi thẳng tới lâm viêm trước mặt. Ta đi hù chết ta nguyên lai là nàng A ta còn tưởng rằng có yêu thú đây. Vô nhìn thấy là Lý Mộng Giao mọi người đều là không khỏi dài thở vào một hơi. Bọn họ đã hoàn toàn tiến vào yêu ma sơn mạch lúc nào cũng có thể gặp phải yêu thú cùng với ma thú. Có một chút gió thổi cỏ lay cũng để cho bọn họ mười phần khẩn trương. Lần sau không muốn một người ở yêu ma sơn mạch chung loạn chạy, rất nguy hiểm. Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao, nói, biết, Lý Mộng Giao nhô thuần gật đầu một cái. Ngay sau đó hai người ghét bạn mà đi, dự đỉnh đi trước tìm một nơi có nguồn nước địa phương. Bọn họ yêu cầu ở nơi này yêu ma sơn mạch trung sinh hoạt 3 ngày, cho nên tự nhiên được tìm một cách đậu nơi. Canh nhắc nhở tháp chủ bảo tháp để tam tầng mở ra điều kiện đánh xếp một con cấp một yêu thú. Đột nhiên, ngàn tầng bảo tháp thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm viêm nghe kia mở ra để tam tầng bảo tháp điều kiện, không khỏi nổi tâm đông lại một cái. Cấp một yêu thú đối ứng nhân loại tu luyện giả cấp vật, đó chính là linh giả. Nhưng yêu thú trời sinh tàn nhẫn tàn nhẫn đồng đẳng cấp dưới tình huống, nhân loại là ở vào thế yếu nhất phương. Chiếc chiếc đột nhiên, phía sau chuyển tới một đảo làm toàn thân người Tây giải tiếng kêu. Lâm ra thế hệ trẻ lúc này lưng tựa lưng co đến đồng thời tạo thành một cái tròn trịa viên chu hình vòng chiến. Cẩn thận Lâm viêm đem Lý Mộng Giao hộ ở sau lưng, mặt đầy cảnh giác nhìn bốn phía. Ngay sau đó, Lâm chung một trận động. Một con ráng dài hai thước Lớp 10 thước yêu thú Ngũ độc thử Đánh về phía đám người Ai nhất thời Lâm ra thế hệ trẻ Bị dọa sợ đến thép chói tay Tất vun đại loạn Hoàng tiếp tục sơ cấp linh ký Bát hưởng thông bối quyền Lâm phong trợt quát một tiếng Thi triển linh ký đối kháng ngũ độc thử Nhưng bởi vì hắn lần đầu tiên Đối mặt yêu thú kinh hoàng và sợ hãi Đưa đến linh khí cực kỳ không ổn định Không có thể đem bát hưởng thông bối huyền cho thành công thi triển ra dành một giây ghế tiếp. Lâm Phong liền bị ngũ độc thử trực tiếp đụng bay ra ngoài. a Lâm Phong kêu thảm một tiếng. Liền bị thương trên người hắn. Bị ngũ độc thử như vậy đụng một cái. Trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Chạy mau yêu thú chỉ nghe Lâm ra trẻ tuổi quát to một tiếng. Bị dò sợ đến trực tiếp đi tiểu quần chạy trốn. Lâm viêm ca ca chúc ta đi nhanh đi. Lý mộng dao kéo lâm viêm cánh tay, nói Ngươi trốn phía sau cây đi, nó liền giao cho ta Lâm viêm ánh mắt kiên định cố nén nổi tâm sợ hãi, nắm chặt quả đấm hướng ngũ độc thử đi tới Chíp chíp yêu thú ngũ độc thử đem ánh mắt nhìn về lâm viêm, phát ra một đảo làm người tây cả ra đầu tiếng kêu Lâm viêm dưới chân đạp một cái toàn thân linh khí trong nháy mắt phun trào mà ra oanh một tên chân chính linh giả nên có sức mạnh bao trùm lâm viêm toàn thân. Lâm viêm ca, ca tấn thăng linh giả đứng ở một bên lý mộng sao nhìn thấy lâm viêm trong cơ thể bạo nổ tràn ra linh khí. Tinh xảo trên gương mặt tươi cười lộ ra một vẻ khiếp sợ kinh ngạc chi sắc. 16 tuổi linh giả. Cái này cũng quá kinh khủng chứ, thật là thiên phú âm thầm bảo vệ lâm gia trẻ tuổi lâm gia đại trưởng lão. Nhìn thấy lâm viêm bộc phát ra linh khí Đã là linh giả cấp bậc. Trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt khó mà che giấu khiếp sợ. Ngày hôm qua lâm viêm hay lại là cửa đoạn linh khí đây hôm nay liền linh giả thiên phú này. Thật là không người có thể định. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 03 chương 19 lâm viêm ca ca. Người quá lời hại yêu thú ngũ độc thử đang cảm thụ đến lâm viêm toàn thân phun trào mà ra linh khí sau. Rõ ràng lộ ra một vệt sợ hãi. Nó do dự hồi lâu, đột nhiên há miệng ra rác, hướng về phía lâm viêm phun một ngụm màu đen thoá dịch đi qua. Già ảnh bộ lâm viêm nổi tâm nhất thanh trầm hát, hoàng giai cao cấp bộ pháp, già ảnh bộ nhất thời thi triển mà ra. Rất là dễ dàng liền đem ngũ độc thử nước miếng công kích cho tránh. chợt lâm viêm đã nhìn thấy, ngũ độc thử phun ra màu đen nước miếng cũng không phải là phổ thông thoá dịch. Mà là độc xịt độc xịt rơi vào một gốc cây một trên thân thể. Không ra 20 giây. Liền đem viên kia cây cối trực tiếp cho ăn mòn độc chết lâm viêm lúc này để cao cảnh giác. Tuyệt đối không thể bị ngũ độc thử độc xịt cho đụng phải. Phúc phúc phúc cũng cũng ngay lúc đó. Ngũ độc thử trong miệng độc xịt Hướng về phía lâm viêm liền qua lâm viêm dưới chân đồng một cái. Thân hình huyển như rửa mì một dạng di động ở ngũ độc thử phía sau. Hoàng giai trung cấp linh kỹ. Phá sát quyền hắn một tiếng quát lên. Toàn thân linh khí tuôn ra. Một quyền hung hăng nện ở ngũ độc thử sau lưng. Hoành kỷ nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Trong đó còn kèm theo ngũ độc thử tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Không bao lâu, ngũ độc thử liền vô lực té xuống đất trực tiếp chết. Canh tháp chủ đánh chết một đầu dưới dai yêu thú, không đạt tới mở ra bảo tháp để tam tầng điều kiện. Ngay sau đó, ngàn tầng bảo tháp hệ thống thanh âm liền truyền vào Lâm Viêm trong tay Đi cũng chỉ là nửa dai, lãng phí lão tử thời gian Lâm Viêm khinh thường biếu môi một cái, vỗ vỗ tay, hướng Lý Mộng Sao đi tới Lâm Viêm ca ca, ngươi quá lời hại Lý Mộng Sao nhìn thấy Lâm Viêm một chiêu đánh liền chết một con yêu thú Kích động trực tiếp chạy tới Cùng Lâm Viêm tới một cái to lớn ung Chờ một chút, đừng chạy yêu thú thật sống như bị đánh chết. Ta tạo, không thể nào ai hung hãn như vậy là Lâm Viêm A, bọn họ còn tại đằng kia bên. Yêu thú bị Lâm Viêm đánh chết. ngưu bút, không hố là gia tộc chúng ta thiên tài. Chạy trốn Lâm ra trẻ tuổi còn chưa chạy xa, liền phát hiện con yêu thú kia đã chết. Bọn họ dối díp chạy tới. Hướng về phía Lâm Viêm tán tụng thổi phồng. Nịnh hót. Vi vọng Lâm Viêm có thể bảo bọc điểm bọn họ. Các ngươi có thể đi theo ta, nhưng đều phải nghe ta. Lâm Viêm nhìn thấy Lâm gia trẻ tuổi tất cả mọi người, nói. Không thành vấn đề, chỉ cần một câu nói của ngươi, liên quan cái gì đều được. Lâm gia trẻ tuổi nhìn thấy Lâm Viêm rốt cuộc chịu nói chuyện với bọn họ, cao hứng cười nói. Ngay sau đó, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao, mang theo Lâm gia trẻ tuổi. Bắt đầu ở yêu ma trong giấy núi tìm một nơi có thể nghỉ ngơi địa phương Đồng thời, Lâm Viêm cũng ở đây mật thiết lưu ý, cấp một yêu thú Hắn phải đánh giết một con cấp một yêu thú Đem để tam tầng bảo tháp mở ra Nhìn một chút để tam tầng bảo tháp lại là thứ tốt gì từ tầng thứ nhất để nhị tầng bảo tháp đến xem Để tam tầng nhất định là tốt hơn bảo tháp Này quả là làm cho Lâm Viêm vô cùng mong đợi đấy nhé Đây không phải là lâm gia phế vật sao ngay tại lâm viêm đám người tìm một nơi có thể coi như nghỉ ngơi giờ địa phương Một bóng người cao lớn ra bọn hắn bây giờ trước mặt Lôi hổ là lôi ra lôi hổ Hắn tới nơi này làm gì hắn đều đã 19 tuổi Loại này thí luyện không nên tới tham gia à ta nghe nói ngày hôm qua lâm viêm đem lôi báo cho đánh Chắc hẳn ca ca hắn là tới là để để mình báo thù đi À vậy còn Lôi hổ nhưng là đã sớm tấn thăng linh giả. Lâm Viêm có thể là đối thủ của hắn sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không ba chương 20 ta muốn đánh gãy chân ngươi nhìn thấy xuất hiện trước mặt nam tử. Lâm ra trẻ tuổi trên mặt. Đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi chi sắc. Lâm Viêm ta nghe nói ngươi ngày hôm qua đem đệ đệ của ta cho đánh. Ngươi phế vật này cũng có. Xoay mình một ngày sau lôi hổ đứng ở lâm viêm trước mặt Nhìn lâm viêm nói Tới ta không nghĩ thì dễ ngươi Nhưng là ngươi không biết phải trái Lại trọng thương ngã đệ Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội Lập tức đi với đệ đệ của ta dập đầu nhận sai Ta sẽ bỏ qua ngươi Nếu không lời nói Ta cắt đứt chân ngươi lôi hổ mặt đầy tàn bạo chi sắc Nắm chặt quả đấm phát ra khanh khách âm thanh Lôi hổ, ngươi đừng kinh người quá đáng Để để của ngươi ngày hôm qua chính mình gây chuyện bị đánh đó là hắn đáng đời Lý mộng sao nghe lôi hổ lời nói trong nháy mắt liền mất hứng Lập tức đứng ra là lâm viêm nói chuyện Một mình ngươi 19 tuổi linh giả lẫn phủ chúng ta đám này thí luyện sinh Ngươi hảo ý nghĩ sao không Ta không phải là lấn phủ các ngươi Ta chỉ là muốn đánh hắn Lôi hổ chỉ lâm viêm Khiêu khích nói Lâm viêm Ngươi là dập đầu nhận sai đây vẫn bị ta cắt đứt chân ngươi đây ta muốn đánh gãy chân ngươi Lâm viêm tiến lên một bước cùng lôi hổ tranh phong tương đối Ha ha ha cắt đứt ta chân Tiểu phế vật Giọng có phải hay không thật ngông cuồng một chút lôi hổ nhất thời ngửa mặt lên trời cười to Coi như ngươi khôi phục thực lực Có thể tu luyện Đính thiên cũng liền cửu đoạn linh khí Lão tử tấn thăng linh giả đã nửa năm. Bây giờ là tiêu chuẩn nhất tinh linh giả. Người cái phế vật lấy tư cách gì nói cắt đứt ta chân. Chỉ bằng cách này oanh lâm viêm lời nói vừa dứt Một đảo bàng bạc linh khí nhất thời tử trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ tất cả mọi người đều giật mình nhìn lâm viêm. Đây là linh giả. Ta tạo lâm viêm tấn thăng linh giả quá châu bút đi, ngày hôm qua khảo sát hay lại là cửa đoạn linh khí đây. Một ngày đã đột phá linh giả. Đặc biệt sao hay lại là người sao lâm ra thật sự có trẻ tuổi cũng kinh ngạc đến ngây người. Một lần nữa cảm nhận được chính mình vô năng. Từ mà nội tâm vô cùng tự ti. Ngay cả lôi hổ cũng là mặt đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lâm viêm lại cũng được công đột phá linh giả cấp bậc. Đến đây đi lôi hổ, ngươi đã tự đưa tới cửa, thù mới hẳn cũ, chúng ta cùng tính một lượt đi Lâm viêm nhìn lôi hổ, lạnh lùng nói Được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Một mình ngươi vừa mới tấn thăng linh giả Thế nào theo ta cái này nhất tinh linh giả đấu Oanh theo lôi hổ lời nói hạ xuống toàn thân hắn cũng là phun trào ra một cổ bàng bạc linh khí Linh khí mức độ đậm đặc không thể so với lâm viêm yếu thậm chí càng mạnh hơn mấy phần Tiểu phế vật Xem ta hôm nay cắt đứt chân ngươi lôi hổ một tiếng quát lên Dưới chân đạp một cái Cả người giống như cách huyền chi mũi tên một sảng hướng về phía lâm viêm tiến lên Lâm viêm thân hình động một cái Hoàng giai công pháp cao cấp Già ảnh bộ để cho hắn lấy cực nhanh tốc độ sông ra Hai người sơ tay lên chúng huyền đầu Hùng hăng đối với đập một quyền. Hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Chợt đã nhìn thấy hai người đều là lui về phía sau mấy bước. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Viêm cùng lôi hổ đồng thời thi triển ra linh kỹ. Hoàng giai trung cấp linh kỹ, hổ khiếu Huyền Hoàng giai trung cấp linh kỹ, phá sát quyền. Hoành hai người đều là sử dụng ra hoàng giai trung cấp linh kỹ, tới một lần hung hăng va chạm. Lần này, lôi hổ cùng Lâm Viêm đều là quay ngược lại vài chục bước, cũng không chiếm được tiện nghi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 03 chương 21 đánh đánh liền thăng cấp bất quá. Người chung quanh, lại bị Lâm Viêm thực lực cho khiếp sợ. Nhất là nghe được động chạy tới lôi gia trẻ tuổi cùng với lý gia trẻ tuổi. Ta đi. Lâm Viêm lại có thể cùng lôi hổ đối chiến mà không rơi xuống hạ phong lời hại A. Mới vừa rồi hai người sử dụng ra đều là hoàng giai trung cấp linh ký chứ con bà nó Lôi hổ nửa năm trước liền tấn thăng linh giả Lâm Viêm lại có thể với hắn đối chiến Sẽ không cũng tấn thăng linh giả chứ nhìn như vậy sẽ không sai Chạy tới người Nhìn thấy Lâm Viêm cùng lôi hổ một đảo hoàng giai trung cấp linh ký đụng nhau sau Lần nữa chiến thành một đoàn Trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc Thình thị của vành Chỉ nghe từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Lâm viêm cùng lôi hổ quyền cước không ngừng pha chạm đều là không chịu những bộ phân nửa canh tháp chủ đã nhất quyền Hoàng giai Trung cấp phá sát quyền tiến độ tu luyện 10 10 lần canh tháp chủ đá một cước Hoàng gia Trung cấp loạn phong thối tiến độ tu luyện 10 10 lần Lâm viêm mỗi đánh ra một quyền mỗi đá ra một cước tiến độ tu luyện cũng đang nhanh chóng tăng lên mấy cái hợp đi xuống Lâm viêm cùng lôi báo đánh đánh linh ký liền thăng cấp khen. Chúc mừng tháp chủ phá sát quyền đã thành công thăng cấp tiến vào hoàng giai cao cấp linh ký. Khen. Chúc mừng tháp chủ loạn phong thối đã thành công thăng cấp tiến vào hoàng giai cao cấp linh ký. Lâm viêm hưng phấn cười một tiếng, lúc này chứ lực ở nắm tay phải trên. Phế vật, sợ sao lôi hổ nhìn dừng lại lâm viêm châm chọc mắng. Sợ lâm viêm nhất thời cười một tiếng, ta là sợ ngươi không chịu đựng nổi tiểu phế vật, đầu răng răng nhọn, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ để lấy uy hiếp ta." Lôi Hổ khinh thường nói, "Thật sao kia lại tiếp ta một quyền thử một chút?" Vừa dứt lời, Lâm Viêm nắm tay phải chất lực xong tràn đầy hùng hậu linh khí. Hoàng giai cao cấp linh khí, phá sát quyền Lâm Viêm quát khẽ một tiếng, một quyền dựa theo Lôi Hổ đập tới. Lôi Hổ không dám thờ ơ, lúc này thi triển ra hoàng giai trung cấp linh khí hổ khiếu huyền ứng chiến. Hai người tại chúng nhìn chăm chú bên dưới, một lần nữa tới một va chạm mạnh. Hoành to lớn tiếng vang trầm trầm thông suốt rừng rậm. Ngay sau đó một đảo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, a Tất cả mọi người đều mặt đầy đờ đấn nhìn vậy cũng bay mà ra lôi hổ giống như đang nằm mơ. Hoành đông phúc. Lôi hổ cả người ở giữa không trung hoa qua một cách đổ cong. Nặng nề đập xuống mặt đất. Trong miệng bão phun ra một cách đỏ tươi huyết dịp. Cùng Lâm Viêm đối huyền tay trái, xương trực tiếp bị chấn nát bấy. Đồng đẳng cấp xuống cao cấp linh kỹ hoàn toàn triển áp trung cấp linh kỹ. Lôi hổ, lại thua ta đi. Lâm Viêm quá châu. chúng ta thanh dương chấn đệ nhất thiên tài, Lâm Viêm hoàn toàn xứng đáng a Thực lực này, không ai. Trong chớp nhoáng này, Lâm ra, Lôi ra. Lý ra ba các đại gia tộc trẻ tuổi, đều bị Lâm Viêm thực lực. Hoàn toàn chinh phục. Bọn họ chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ trong đầu trống sống chỉ còn lại Lâm Viêm đánh bại lôi hổ một màn. Lâm Viêm nhích miệng lên một tia cười lạnh độ cong từng bước một hướng lôi hổ đi tới. Oanh! Đột nhiên! Một cổ bao trùm toàn trường linh khí từ một nơi phía sau đại thụ truyền văn thời gian. Lâm Viêm cảm nhận được một cổ to lớn cảm giác bị ác bách. Đại linh sư Lâm Viêm nổi tâm cả kinh, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hướng linh khí truyền tới chỗ nhìn lại. Lâm Viêm thiếu ra. Còn nhỏ tuổi. Làm việc không cần tận tuyệt như vậy chứ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 03 chương 22. Đại linh sư toàn trường tất cả mọi người đều bị cái này già dặn có lực thanh âm hấp dẫn tới. Theo thanh âm nhìn lại. Đã nhìn thấy một ông già từ phía sau một cây đại thổ mặt đi ra toàn thân hắn bị hùng hậu linh khí bao quanh. nhiễm nhiên là một gã đại linh sư cấp bậc cường giả đó là. Lôi ra nhị trưởng lão. Đại linh sư thật là mạnh. Mọi người hơi kinh hãi đều là không tự chủ được sau lùi một bước. Có thể ở ta áp bách bên dưới vẫn có thể giữ ung dung không hổ là thanh dương chấn đế nhất thiên tài. Lôi ra nhị trưởng lão. Đi tới Lâm Viêm trước mặt. Nhìn Lâm Viêm nói. Ngươi đã thương ta lôi ra hai người. Có phải hay không nên cho lời giải thích cách nói. Ngươi muốn cái gì cách nói nghe lôi ra nhị trưởng lão lời nói. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng. Là các ngươi lôi ra hai cách không còn dùng được phế vật chính mình đưa ra đánh cho ta. Không phải là ta nhất định phải đánh bọn họ. Lâm Viêm, ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo. Coi như là phụ thân ngươi đến cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Lôi ra nhị trưởng lão nhất thời giận dữ, hướng về phía lâm viêm quát lên. Ta nói đều là sự thật mà thôi. Chẳng lẽ ta còn sẽ chủ động đi tìm kia hai phế vật động thủ sao lâm viêm biếu môi một cái? khinh miệt nói. Cùng vọng tiểu tử hôm nay ta liền thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi xuống. Lôi ra nhị trưởng lão hoàn toàn bị lâm viêm chọc giận. Toàn thân linh khí nhất thời hảo đáng lên một giây ghế tiếp. Lôi ra nhị trưởng lão một quyền hướng lâm viêm đập tới. Lâm viêm không dám khinh thường đại linh sư cùng linh giả trinh lịch. Đây chính là cách nhau một trời một vực. Đây không phải là cao ra bản thân mấy viên ngôi sao đơn giản như vậy. Mà là suốt hai cách đại giai đoạn hắn lúc này dũng động toàn thân linh khí. Hội tụ tay trái. Thúc dục hoàng giai cao cấp linh khí. Phá sát quyền dự định ứng chiến. Dừng tay. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng quát lên truyền ra. Lâm gia đại trưởng lão từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở lâm viêm trước mặt, một trưởng tiếp lôi ra nhị trưởng lão một quyền. Lôi lăng. Ngươi cách mặt già này thật là đem bọn ngươi lôi ra mất hết mặt mũi. Lớn như vậy tuổi đã cao. Lại đối với một cách 16 tuổi thiếu niên xuất thủ. Cũng không ngại xấu hổ lâm ra đại trưởng lão nhìn lôi ra nhị trưởng lão Lôi lăng Châm chọc nói Người ở chung quanh nghe thấy lâm ra đại trưởng lão lời nói Dối rít biểu thị đồng ý Chính là giàu gì cũng là một cách nhị trưởng lão Khi dễ một người thiếu niên tính là gì chuyện có loại đi tìm người ta cha một mình đấu à mất mặt Lôi ra thật là đủ nghe thấy đám người chung quanh bên trong xì xào bàn tán Lôi lăng cùng lôi hổ sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Bọn họ chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng nóng bỏng mặt mũi hoàn toàn mất hết. Lâm Dương, sổ nợ này ta lôi ra nhớ, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho ngươi lâm ra trả giá thật lớn. Lôi lăng hung tận nhìn lâm ra đại trưởng lão Lâm Dương trồng xuống lời độc ác mang theo lôi hổ nhanh nhanh rời đi. Lôi ra trẻ tuổi cũng là không còn mặt mũi lại lưu ở nơi đây Dối rít tự bản thân đi Lâm Viêm Ngươi không sao chớ Lâm Dương đầu nhìn Lâm Viêm ăn cần hỏi Bây giờ Lâm Viêm nhưng là Lâm gia thật sự có hy vọng Hắn cũng không thể để cho Lâm Viêm Xảy ra chuyện gì không việc gì Đa tạ đại trưởng lão xuất thủ Lâm Viêm đảo Khách khí đều là người một nhà Lâm Dương đến gần Lâm Viêm mấy phần cất giọng nói, "Lôi gia cùng Lâm gia chúng ta xưa nay cũng có ăn oán." Lần lịch luyện này bốn gia đồng thời tiến vào Yêu Ma Sơn mạch. "Ngươi phải cẩn thận bọn họ lôi ra." "Được." Lâm Viêm gật gật đầu. "Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không 3 chương 23 các ngươi là thế vật ấy ư?" Nhìn thấy yêu thú chạy, "Lâm Viêm, ngươi quá cho Lâm gia chúng ta mặt xải." "Đúng vậy." Nhìn sau này lôi ra còn dám ở trước mặt chúng ta được nước Theo người nhà họ lôi viên cùng với chư vị trưởng lão sau khi rời đi Lâm ra trẻ tuổi Lần nữa đối với lâm viêm tán thưởng vạn phần Lý ra trẻ tuổi Cũng là không thể không phục bọn họ lúc trước còn đang oán trách Nhổ nước bọt tự mình tiểu công chúa đối với lâm viêm một mực trung thành như một Bây giờ nhìn thấy lâm viêm bực này thiên phú cũng coi là minh bạch Với Lâm Viêm so với bọn họ nhất định chính là rác sưới hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lại nói chi là chi phí. Theo đuổi Lý Mộng Giao đây đi thôi. Trước khi trời tối. Phải tìm tới một nơi có thể đặt chân phương. Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn Lý Mộng Giao tử tốn nói. Ngay sau đó một đám người đi theo Lâm Viêm ở yêu ma trong giấy núi tìm đậu chỗ. Rất nhanh màn đêm buông xuống. Lâm Viêm đám người ở Yêu Ma Sơn Mạch Trung khoảng cách con sông 500m nơi Xây dựng đơn sơ lều vải Chuẩn bị ở Yêu Ma Sơn Mạch Trung trải qua buổi tối thứ nhất Lâm Viêm ca ca Thí luyện sau khi kết thúc Các đại học viện đều sẽ tới thu nhận học sinh Ngươi dự định đi học hành gì Viện Ả Lý Mộng Giao ngồi ở Lâm Viêm bên người Một đôi như nước trong veo con ngươi to Nhìn Lâm Viêm hỏi Đó còn cần phải nói sao đương nhiên là để nhất học viện thiên đấu thành thiên đấu học viện Lâm Viêm khẽ cười nói Cũng đúng nha, lấy Lâm Viêm ca ca thiên phú, khẳng định chỉ có thiên đấu học viện mới có thể vào ngươi pháp nhãn Lý Mộng Giao hoạt bát cười một tiếng, nói ta đây đi theo Lâm Viêm ca ca đi thiên đấu học viện Ta sẽ chiếu cố tốt ngươi Lâm Viêm chiều mến sờ sờ Lý Mộng Giao đầu Đột nhiên, lâm viêm nhứng mày một cái, một đôi tròng mắt nhìn về đen nhánh lâm trung. Thế nào lâm viêm ca ca? Lý mộng sao nghi hoặc nhìn lâm viêm. Có đồ tới băng thuộc tính cẩn thận. Lâm viêm mặt đầy nặng nề chi sắc. Quả đấm không tự chủ được nắm chặt lên này cổ băng thuộc tính lực lượng. So với trước kia ngũ độc thử. Mạnh mẽ ước chừng gấp đôi. Chớ đi. Đột nhiên, lâm viêm hướng về phía một cách đang đỉnh hướng lâm trung đi tới xuất ra đi tiểu cùng lứa nam tử la lên. Tây một giây ghế tiếp. Một cái toàn thân mạo hiểm hàn khí bạch sắc mãng xà khạc thật dài lưới rắn xuất hiện ở đàn ông kia trước mặt. Đàn ông kia trực tiếp bị dọa đến ngây ngơ ngây tại chỗ, dưới đái quần chảy ra hiện lên hôi đi tiểu dịch. Cấp một yêu thú băng xương xà yêu. Lâm viêm nhìn xuất hiện bạch sắc mãn xà, cả người gò má lần nữa nặng nề mấy phần. Hắn biết yêu thú không nhiều, băng xương xà yêu, vừa lúc ở lâm viêm biết phạm vi chính giữa. Cấp một cấp bậc yêu thú. Toàn thân băng thuộc tính tản ra đậm đà hàn khí. Trong miệng thốt ra hàn khí càng là có thể tùy tiện đem một người lớn sống sờ sờ trực tiếp đông lạnh. Là yêu thú, mọi người chạy mau. A Lâm ra trẻ tuổi kịp phản ứng sau. Dối dít phát ra tiếng kêu kinh hoàng Chạy cái gì chạy toàn bộ tất cả đứng lại cho ta Các ngươi là phế vật sao nhìn thấy yêu thú chạy Lâm viêm một tiếng quát lên Bị dọa sợ đến lâm ra trẻ tuổi sưởng sốt một chút Đây chỉ là một sai yêu thú Nếu như chúng ta liền điểm khó khăn này cũng vượt qua không Sau này làm sao còn ở cửu trọng thiên đại lục sinh tồn muốn làm phế vật cút ngay Sau này chớ cùng đến ta Muốn trở thành cường giả, hãy cùng ta đồng thời đối phó đầu này cấp một yêu thú băng xương xà yêu. Nghe Lâm Viêm lời nói, Lâm ra trẻ tuổi do dự bất quyết. Bọn họ nhìn vậy có bằng thùng nước lớn nhỏ cấp một yêu thú băng xương xà yêu, liền không nhìn được toàn thân phát xuân. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không3 chương 24 đấu chiến băng xương xà yêu nội tâm không cách nào khống chế sợ hãi. mãnh liệt sông lên không được. Đây chính là cấp một yêu thú. Chúng ta không đánh lại. Đầu này cấp một yêu thú ít nhất có thể so với nhị tinh linh giả. Chúng ta chỉ có chịu chết phần. Đúng vậy chạy mau đi. Không ít nhát gan lâm ra trẻ tuổi. Đều là bắt đầu lùi bước lên một đám vượt nhát gan nhìn đám kia lùi bước chạy trốn người. Lâm viêm ánh mắt đông lại một cái. Nhìn chăm chú ở băng xương xà yêu trên người. Một giây ghế tiếp. Dưới chân hắn động một cái thẳng hướng băng xương xà yêu tiến lên Giờ phút này lâm viêm toàn bộ trong đầu Cũng chỉ muốn đem trước mặt đầu này cấp một yêu thú cho xếp Mở ra để tam tầng bảo tháp Oanh cũng cũng ngay lúc đó Băng xương xà yêu tử lâm trung lao ra nó giữ tận đến kia sinh trưởng nhọn răng nanh khóe miệng Hướng lâm viêm cắn xé đi qua Ra ảnh bộ Lâm Viêm nổi tâm nhất thanh chầm hát thân hình một cách trăn trở kinh hiểm tránh băng xương xà yêu một đòn. Chợt Lâm Viêm trực tiếp nhảy thượng băng xương xà yêu sau lưng. Điều động linh khí. Hai tay quả đấm điên cuồng nện ở băng xương xà yêu sau lưng. Thình thịt của ảnh. Từng đảo tiếng vang trầm trầm từ băng xương xà yêu phần lưng truyền ra. Bị Lâm Viêm bảo nổ đánh băng xương xà yêu. Phát ra từng đạo tức dần hí. Giấy rua kịch liệt thân thể của mình Được Thật là mạnh Lâm Viêm nói đúng Nghĩ tại cửu trọng thiên đại lục sinh tồn Điểm khó khăn này phải vượt qua Không sai cùng tiến lên Giết Nhìn thấy Lâm Viêm dũng đấu cấp một yêu thú băng xương xà yêu bộ ráng Kia lưu lại hai mươi mấy người Toàn thân nhiệt huyết đều là bị nước cuồn cuộn lên bọn họ hét lớn một tiếng Đồng loạt hướng băng xương xà yêu nhào tới Lâm Viêm ca ca ta đến giúp ngươi. Lý Mộng Giao thân hình động một cái, bát đoạn linh khí hắn, vọt thẳng ở đám người phía trước nhất. Hoàng giai sơ cấp linh khí. Đàn phong chân Lý Mộng dao nhẹ giỏng quát một tiếng. Một cước hung hăng đá vào băng xương xà yêu trên đầu. May là cấp một băng xương xà yêu bị bể đầu cũng là trực tiếp chảy máu. Kỳ, băng xương xà yêu phát ra một đảo kêu đau đớn. Toàn bộ thân hình điên cuồng phiên động lên ngồi ở trên lưng nó Lâm Viêm, thoáng cách liền bị quật bay. Cùng lúc đó, lâm ra trẻ tuổi đều là sử dụng ra giống vậy chiêu thức. Hoàng giai sơ cấp linh khí, bát hưởng thông bối huyền, vừa vang lên thình thịch phấn Hơn 10 đảo tiếng vang trầm trầm cơ hồ trong cùng một lúc truyền ra. Hai mươi mấy người bát hưởng thông bối huyền vừa vang lên đều là lệnh ở băng xương xà yêu trên người, kỳ Băng xương xà yêu ngửa mặt lên trời kêu đau một tiếng, linh khí nhanh chóng ở trong miệng ngưng tụ ra. Toàn bộ lui ra. Lâm viêm lúc này một tiếng quát lên, một giây ghế tiếp đã nhìn thấy băng xương xà yêu trong miệng phun ra đại lượng hàn khí. Hô! Hàn khí phá không mà ra trong nháy mắt ngay tại đụng chạm vật mặt ngoài kết xuất một tầng trong suốt hàn băng. a Cứu ta! Mấy cái phản ứng chậm người lâm ra trực tiếp bị băng phong. Đi chết đi. Lâm viêm nổi giận gầm lên một tiếng, giả ảnh bộ hết tốc lực hướng băng xương xài yêu tiến lên. Toàn thân linh khí cũng vào giờ khắc này ngưng tụ tại hắn hai chân thượng thuận thế một cách lộn. Hoàng giai cao cấp linh khí, loạn phong thối thình thịt vành. Làm người ta hoa mắt loạn cước pháp, hung hăng đá vào băng xương xài yêu trên đầu. Một cước tiếp lấy một cước, một cước so với một cước nặng hơn. May là cấp một băng xương xà yêu Cũng vào giờ khắc này bị lâm viêm liên chiêu đá không còn sức đánh trả chút nào Trong miệng không ngừng hột máu tiên huyết Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 03 chương 25 mở ra để tam tầng bảo tháp vành kèm theo cuối cùng một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Lâm viêm một cước trực tiếp đem băng xương xà yêu đá lật trên đất Vô hắn kịch liệt thở hồn hền, hiển nhiên mới vừa rồi kia một lớp bùng nổ, hao hết trong cơ thể hắn linh khí. Mà băng xương xài yêu cũng là bị hắn gắn gượng đá chết. Dù sao Lâm Viêm nói thế nào cũng là một gã linh giả, băng xương xài yêu mặc dù có thể chống lại nhị tinh linh giả. Nhưng gặp nhiều người như vậy liên hiệp công kích bị Lâm Viêm đánh chết cũng là rất bình thường sự tỉnh. Canh chúc mừng tháp chủ đã đạt tới mở ra ngàn tầng bảo tháp để tam tầng điều kiện. Có hay không lập tức mở ra giả canh chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp để tam tầng. Nhất cấp luyện yêu tháp. Có thể luyện hóa toàn bộ cấp một yêu thú. Tinh luyện yêu thú trên người tất cả mọi thứ. Tháp chủ có thể được từ trên người yêu thú để luyện ra hết thầy vật phẩm. Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm, lâm viêm nổi tâm hơi có chút khiếp sợ. Bảo tháp còn có chức năng này cũng quá ngưu bức chứ canh tháp chủ đánh chết một cái cấp một băng xương xà yêu. Có hay không lập tức tiến hành luyện hóa? Ừ, băng xương xài yêu luyện hóa bên trong canh băng xương xài yêu tinh luyện hoàn thành. Chúc mừng tháp chủ đạt được băng xương xà yêu chi cốt, băng xương xài yêu tinh luyện sau tinh thuần linh khí. Nhanh như vậy lâm phim nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó hắn ra nhìn một chút để luyện ra đồ vật Một cái thon dài xương rắn Cùng với một cổ luyện hóa đi ra Không bổ sung thêm bất kỳ thuộc tính linh khí Linh khí này ta có thể trực tiếp hấp thu sao lâm viêm hỏi Luyện yêu tháp để luyện ra hết thầy vật phẩm Tất cả thuộc về tháp chủ toàn bộ Có thể tùy ý sử dụng Tí tí thoải mái A lâm viêm nhất thời mừng rỡ Đặc biệt sao quá tuyệt Lâm Viêm ca ca, ngươi không sao chớ Lý Mộng dao chạy chậm đến Lâm Viêm trước mặt, ăn cần hỏi. Không việc gì, ngươi không có bị thương chớ Lâm Viêm giống vậy quan tâm Lý Mộng Giao. Không có. Lý Mộng dao nhẹ nhàng lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn băng xương xà yêu. Giờ phút này băng xương xà yêu, nhiễm nhiên là một cỗ thi thể. Cả người xương cốt. Cũng mới vừa rồi trong nháy mắt đó bị ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện cho đề luyện ra bổ sung thêm tu vi. Cùng nhau luyện hóa. Bất quá bề ngoài nhìn cũng không liền biến hóa lớn cùng bình thường bị đánh chết bộ ráng chút nào không khác biệt. Nhanh nghĩ một chút biện pháp cứu bọn họ, nếu không bọn họ sẽ chết. Đây là hàn băng, dùng hỏa thuộc tính linh khí, ai là hỏa thuộc tính nhanh. Lúc này, lâm da trẻ tuổi đều là gấp bể đầu sức chán. Bọn họ vây quanh bị băng phong mấy cái người nhà mặt đầy nóng này. Nhưng mà, không đạt tới linh giả. Trong cơ thể linh khí thuộc tính, cũng không có rõ ràng như vậy. Trừ phi thiên phú gì bẩm. Như rừng viêm, ra đời bát đoạn linh khí kèm theo tam muội chân hỏa Điển hình trời sinh hỏa thuộc tính tu luyện giả ta đi thử một chút. Một người đàn ông tử thượng trước sử dụng linh khí giải trừ hàn băng băng phong thoáng cách để cho hàn băng càng đậm đà. Ta tào, mau dừng lại, ngươi đây không phải là hỏa thuộc tính, ngươi đặc biệt sao tuyệt đối là thủy hoặc là băng. Ngày trong nháy mắt, mọi người cơ hồ tan vỡ. Đây nếu là mình bị đóng băng còn không biết tao bao nhiêu tội đây để cho ta đi. Lâm viêm đi tới thử điều động chính mình tam muội chân hỏa Nhưng cuối cùng nhưng là trực tiếp thất bại. Thực lực hay là không đủ a lâm viêm ở trong lòng thở dài một hơi Lập tức đem từ trên người băng xương xà yêu để luyện ra tinh thuần lực lượng hấp thu Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 03 chương 26 lại thăng một cấp canh Chúc mừng tháp chủ thành công hấp thu băng xương xà yêu trong cơ thể tỉnh hóa đi ra tinh thuần linh khí Cang chúc mừng tháp chủ đột phá nhất tinh linh giả Lại thăng một cấp lâm viêm đã chỉ có thể dùng ngưu bút hai chữ để hình dung ngàn tầng bào tháp hệ thống tu luyện. Tinh luyện tỉnh hóa đi ra linh khí quả nhiên so với tu luyện hiệu quả nhanh hơn A. Trong nháy mắt, liền thăng cấp một viên ngôi sao linh giả trên, phân cửu tinh. Từng cái giai đoạn tu luyện tới cửu tinh, sẽ gặp tới một lần đại đột phá. Tỉ như, lâm viêm nếu là tu luyện tới cửu tinh linh giả, liền có cơ hội xúc sờ linh sư ngưỡng cửa. Vừa mới tấn thăng linh sư là không có tinh cấp Làm chuẩn linh sư Như rừng viêm từ cửa đoạn linh khí đột phá linh giả sau Cũng không phải là nhất tinh linh giả Mà là chuẩn linh giả Chuẩn linh giả cùng một tinh chi gian vẫn có trinh lệ không nhỏ Nếu không lời nói Lâm viêm sấm đánh hổ Cũng không cần dựa vào linh khí cấp bật tới triển áp lôi hổ Đột phá nhất tinh linh giả Lâm viêm thể nội lực lượng nhất thời lại khôi phục Hắn lúc này điều động hỏa thuộc tính linh khí, bắt đầu giải trừ mấy cách bị băng phong người. Rất nhanh, mấy cách bị băng phong Lâm gia tộc người liền bị Lâm Viêm giải cứu ra thành công tuyết tan. Hay lại là Lâm Viêm ngươi lợi hại. Là cảm giác xì Lâm Viêm ca ca lại trở nên mạnh mẽ, đây Lâm gia tộc người nhìn thấy Lâm Viêm dễ dàng giải quyết mấy người băng phong, đều là đối với Lâm Viêm sùng bái không thôi. Cảm ơn ngươi Lâm Viêm lúc trước là chúng ta có lỗi với ngươi Mấy cách bị Lâm Viêm từ hàn băng bên trong cứu sa nam tử Mặt đầy cảm kích ái náy hướng về phía Lâm Viêm nói Đi qua sự tình liền để hắn tới đi Các ngươi không có Lâm trận bỏ chạy Cũng đã chứng minh chúng ta là người một nhà Lâm Viêm cười nói Nghe Lâm Viêm lời nói Tại chỗ Lâm ra trẻ tuổi Đối với Lâm Viêm càng sùng bái Bực này bầu ngực Không theo gì ta sau đó Mọi người bắt đầu thu thập chiến trường Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao trực tiếp bị bọn họ đẩy tới trứng bồng nhỉ ngơi Không để cho hai người làm những việc nặng này Hoàn toàn đem Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao trở thành lãnh tụ Ở Yêu Ma Sơn Mạc chung buổi tối thứ nhất cứ như thế trôi qua Ngày thứ hai vừa giảng sáng Lâm Viêm đám người phân chia ba cái tiểu đội bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thức ăn Khoảng cách thí luyện chấm dứt còn có hai ngày thời gian Nghe rất ngắn, nhưng đối với chỉ có mấy đoạn linh khí mọi người mà nói, nhưng là vô cùng rất xài Lâm ra độ rác rưởi đừng chạy. Ngay tại Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao ở bờ sông bắt Cá thời điểm, Lâm Trung truyền tới một đảo tiếng hét lớn. Lâm Viêm đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy tối hôm qua chạy mất Lâm gia tộc người. Chật vật chạy qua sau lưng bọn họ. Một đám bạn cùng lứa tuổi đuổi theo của bọn hắn đánh. Người nhà họ Đinh Lâm Viêm nhớ mày một cái. Nhìn đuổi theo tộc nhân mình ra hỏa Đương nhiên đó là Đinh ra thế hệ trẻ. Lâm Viêm cứu lấy chúng ta. Tối hôm qua chạy trốn Lâm ra tộc người. Nhìn thấy bờ sông Lâm Viêm. Nhất thời giống như bắt sơm giả cấu mạng một dạng lập tức chạy qua Lâm Viêm. Cấu lấy chúng ta. Đinh ra bọn họ lấy nhiều khi ít. Đúng vậy đám người kia thái khả áp. Ha <cười> ha. Nghe chạy trốn một đám nam tử lời nói, Lâm Viêm khinh miệt cười cười. Các ngươi tối hôm qua không phải là chạy sao còn tới tìm ta làm gì Lâm Viêm nhìn lên trước mặt mười mấy người. Nói, thế nào người cũng thiếu một nửa. Còn lại người đâu bọn họ cũng. Đã bị thương, bị các trưởng lão tiếp tục đi. Một người đàn ông tử yếu ớt nói. Đáng đời cho các ngươi làm đào binh. Mã Đức, ở thời khắc mấu chốt điệu liên tử. Bây giờ còn nghĩ tưởng lâm viêm giúp các ngươi. Các ngươi hay lại là người lâm ra sao?